Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bình à Cô ngàn hỏng chối chân mà nhìn anh Không, anh là tác giả Cô xứng sở không tin trận to mắt nhìn anh Tác giả ư Em không tin đúng không Cô nhìn anh không chấp mắt Nhìn về mặt hoài nghi nồng đậm Không xác định được trong mắt của anh Vậy thì sách đâu Lấy một quyển sách của anh cho em mượn đọc có được không Cô ngửa bàn tay xòe ra phía anh mà nói Anh nhìn cô một cái thật sâu Rồi sau đó đi tới Một trong các kệ sách Rốt một quyển sách ra ngoài Rồi lại xoay người trở lại trước mặt cô Đặt cuốn sách lên tay cô Cô cúi đầu nhìn rồi bật cười tại chỗ Anh đùng đưa nữa Cô cười Cô bị anh đánh bại thật rồi Bởi vì anh vừa đưa cho cô một cuốn sách tiếng Anh Cô còn nói gì được chứ Đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông của cô xeo ngoài phòng khách Cô trả lại cuốn sách tiếng Anh cho anh Rồi quay người lại Điện thoại của em trao rồi, em đi nghe điện thoại một chút. Nhìn bóng lưng của cô bến mất ngoài cửa phòng, thì giờ ngưỡng nhất lại cúi đầu nhìn quyền sách chân tay. Bắt đầu cười rồi lắc đầu, sau đó lại đặt cuốn sách lại trên ghế, xoay người rời đi. Trong phòng khách cô vừa mới tắt máy. Mẹ em hỏi lần trước Tổ Yến mua hết bao nhiêu tiền. Bạn của mẹ em hỏi, nếu lần sau đi Costco, có thể tiện thì mua giúp ắc ấy. Cô nói cho anh biết đồng thời là một khuôn mặt quỷ. Một cái nhất tay mà thôi. Anh đáp. Em biết. Chỉ là sợ họ một sắt một. Cuối cùng là cả thôn từng nhà từng nhà. Đều muốn nhờ chúng ta mua đó. Cô không nhịn được mà liếc nhìn anh. Có cần phải khóa trường đến như thế không? Có chứ sao không? Cô bài ra vẻ mặt anh phải tin tưởng cô. Rồi vô thức ánh mắt. Cô liếc nhìn về phía đồng hồ treo tường. Nhất thời cả kinh rồi ngạc nhiên quay người lại nhìn thật kỹ. Trời ạ. Thời gian tại sao lại trôi qua nhanh như vậy chứ? Đã hơn 11 giờ rồi, em phải về đây. Ngày mai em còn phải đi làm nữa. Cô vừa nói, vừa đi về phía cửa chính. Anh đi theo cô, bước tới thang máy rồi cắt tiếng hỏi. Có muốn anh đợi em xuống dưới không? Cô nhìn anh rồi lắc đầu. Thang máy vừa tới thì cửa vừa mở ra. Cô đang định bước vào bên trong thang máy. Anh đột nhiên gọi cô lại. Vỗ Vì à? Cô dừng lại theo phản xạ rồi quay đầu nhìn lại anh. Đón cô chính là anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng in lên môi cô một nụ hôn. Chúc em tối nay có một giấc mơ đẹp. Anh ngắm nhìn cô rồi dịu dàng nói. Cô mỉm cười, cường mặt kẽ nóng lên rồi e thẹn ừ một tiếng. Bây giờ mới lần lần tiến vào trăm thang máy, mang theo ánh mắt dịu dàng của anh tiến về nhà. Tối nay cô nhất định sẽ có một giấc mơ đẹp, và trong giấc mơ đó có anh. Buổi tối thứ sáu, sở ngự nhất đúng hẹn đến đón Lâm Vũ Phi. Chào hỏi hai người bạn cổ cô Rồi mọi người cùng nhau đi ăn tối Kết thúc màn giới thiệu đơn giản Lầm vũ phi không chờ nổi mà hỏi Bây giờ chúng ta đi đâu Muốn ăn món gì vậy Bởi vì mấy ngày này sơ ngữ nhất Một mực giữ bí mật Có chết cũng không chịu nói ra địa điểm ăn cơm tối này cho cô biết Hại cho cô tò mò muốn chết Em đoán xem Anh cười rồi nhìn cô một cái Thật là đáng ghét Em đâu phải là con run trong bụng anh đâu Làm sao mà em đoán rạch được ra chứ? Anh bảo nói ra, đừng có làm vẻ thần bí nữa. Cô không nhịn được mà cất tiếng kêu la. Một chút nữa là biết thôi, cậu làm gì mà hiếu kỳ đến mức này chứ? Đế bội ngồi bên cũng cười mà cất lời. Đúng đó, cẩn thận tò mò là giết chết mèo đó. Trường nhân tình cũng thêm lời vào. Nói đi, hai người các cậu rốt cuộc là bạn thân của ai thế? Làm cái gì mà vừa mới lên xe đã chống đối mình rồi? Lâm Vũ Phi quay đầu trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Cậu cũng biết người mời cơm là lớn nhất mà. Bọn mình đương nhiên là muốn lấy lòng rồi. Cụ không thể lấy lòng cậu được. Phải đợi tính tiền xong đã chắc. Lý Bội cũng cười. Cậu thực tế thật đó Lý Bội à? Lâm Vũ Phi trường mắt nhìn cô. Cảm ơn cậu đã khen nha. Nhưng mà có điều mình vẫn còn kém mức đó xa một chút. Còn phải cố gắng thêm đó. Lý Bội chừng ra về mặt ngượng ngùng không dám nhận. Khiến cho Lâm Vũ Phi suýt chút nữa thì thức hộc máu Trần Nhân Tịnh ngồi bên cười khẽ Vô tình nhìn vào kính chiếu hậu Thấy khỏe miệng của anh chàng tài xế của các cô cũng cong lên Rồi sau đó hai người họ công ngừng đấu khẩu Mãi cho tới khi chiếc xe dừng tại đích Nhà hàng này ư Vừa xuống xe Trước mắt là một nhà hàng Pháp Nhìn bề ngoài y hệt nhiều một tòa biệt thự sang trọng Lâm Vũ Phi liền ngay dài Nhà hàng này thì sao? Em đã đến đây rồi ư sơ ngượng nhất cất tiếng hỏi, Ừ. cùng ai, cùng với bạn trai cũ sao, Ừ. lấy bội thiếu chút nữa không kiềm được mà mở miệng mắng cô đần đồn, nào có ai lại thành thật như thế chứ, như vậy sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc